trên thềm đá núi cũng không có một phần, chỉ là một vài cố nhân đã từng chết ở đây mà thôi. Phương Hành cũng không có bãi chắp tay sau lưng ngẩng đầu, đều nói người chết là lớn, nhưng mà khí độ này quán còn lớn hơn cả người chết, chỉ là bước chân có phần chậm chạp. Mỗi khi qua một chỗ đều thoáng nghỉ chân, sau đó nhìn về một nơi không có gì, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn một chút liền đi. Giao trì tiểu công chúa tò mò đi theo bên cạnh hắn, trong bụng lại trầm mặc suy nghĩ tổng cộng hắn đi qua 10 chỗ. Có nhiều chỗ dừng lâu một chút, có nhiều chỗ thì dừng hơi ngắn. Thời gian dừng lại là ở nơi thứ 8 là dài nhất. Cuối cùng thì trực tiếp leo lên đỉnh Phong Thiểm Sơn. Nơi đó rõ ràng là một sân rộng, có văn lộ phong cách cổ xưa, dấu vết còn chưa mờ nhưng mà dường như đã từng phát sinh cái gì đó. Nếu có cơ hội, ta đại muốn hỏi các ngươi, sau khi chết có nguyệt hạch hay không. Hắn đứng ở đỉnh núi nhìn xuống, Giống một hồi lâu trầm mặt Thì nhẹ nhàng lầm bẩm một câu Trước đây ta cũng nghe nói Chuyện của người ở trên phong thiện sơn Ta cảm thấy được nhỉ Sao chỉ tiểu công chúa thận trọng xong tới Nhìn dáng vẻ như là muốn an ủi án vài câu Phương hành lại lướt mắt nhìn nào mắc mớ nhìn tương Nói rồi ta áo dùng lên xoay người Đi về phía thần tiêu đại điện Cách đó không xa dáng vẻ cực kỳ giận dữ Giao chỉ tiểu công chúa ngẩn ngơ Nhất thời nhín ra nhín lợi nhìn Nắm quả đấm nhỏ đuổi sát phía sau Phương Hành cũng cười ha ha một tiếng Bước nhanh về phía thần tiêu đại điện Hai người cãi nhau Nhưng lại làm ra bên ngoài Thần tiêu đại điện đang yên tĩnh Trở nên có thêm mấy phần sức sống Chỉ có điều khi đang muốn xông vào thần tiêu đại điện Thì có mấy lão già mặc khui bảo đi ra Ánh mắt không âm không dương Nhìn hai người bọn họ Ánh mắt kia một màu xám trắng Tỏa ra từ khí người sống không thể có Nhìn cái gì thế Không thấy người ta cãi nhau bao giờ sao Phương hành cùng với giao trì tiểu công chúa Đã bị mấy người này làm hoàng sợ Trợn mắt nhìn lại Trước thần tiêu điện Khá lại cho các ngươi hồ đâu Lão già mặc áo bào xám Tựa như là bị làm giật mình Khi còn chưa kịp trả lời Ở phía sau bọn họ đã có người quát lên Phương hành xuyên qua khe hờ giờ mấy lão già áo bào xám Lại phát hiện ra một nữ thân thể như ngọc Mặc váy lụa mỏng xanh biếc ở trên người Thân cao mảnh cảnh ở trên đầu cài một cái châm đồng, cả người đều mang ngạo khí nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua. Phương Hành và Giao Chỉ tiểu công chúa nhìn thấy cô gái này, thì đồng thời khẽ run chân mày cau lại. nàng kia vẻ nhàn nhạt, nhạt cười, dáng người nhẹ nhàng đứng tại chỗ, khẽ hất hàm, giống như là đang chờ hai người bọn họ mở miệng. Giao Chỉ tiểu công chúa nhìn thấy nàng kia, thì chân mày nhú chặt, sự bất mãn sâu sắc lóe lên trong đáy mắt. Phương Hành cũng nhú chặt mày, nhìn nàng kia nửa ngày. Rồi thờ ra một hơi Nhìn khá quen Nàng ta là ai vậy? Nếu tử mặc thủy y Còn có chút tự đắc Đang chờ phương hành và giao trì tiểu công chúa mở miệng Chỉ có điều thế nào thì cũng không ngờ tới Mà đầu kia vẫy mở miệng Lại nói một câu như vậy Nhất thời khí sắc phát dành, Giống như là chuyện phương hành không nhận ra nàng Làm cho nàng ta rất là phẫn hộ Nhưng mà giao trì tiểu công chúa lại bình tĩnh nhìn nàng vài cái lạnh đồng nói Thân phận của vị này không bình thường đâu chính là thần nữ của trưởng tôn gia, một trong bát đại gia của thần châu, trưởng tôn thanh lưu đại tiểu thư, không biết tại sao nàng ta lại xuất hiện ở đây. trưởng tôn thanh lưu, dạng mặt của phương hành hơi đông lại một cái, sau đó lắc đầu nói, vẫn không có nhớ ra. sắc mặt của trưởng tôn thanh lưu đã vô cùng khó coi, rứt khoát không để ý tới phương hành, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn giao trì tiểu công chúa lạnh lùng nói, giao trì tiểu công chúa có thể tới được thần tiêu cung trường tôn gia ta vì sao lại không thể tới chứ? <cười> Tiêu Thanh bội bội, thật không ngờ nghe nói phù thiêu cung ngươi đã đi tất tịnh thổ cả rồi, giờ đại kỳ linh ý đồ tử chiến đến cùng với thần tộc, ngươi lại thật thông minh, âm thầm đi lèm vào đầu phục, hoặc là người đăng gà cho gà theo gà, gà cho chó thì theo chó, người người mới là chó đấy. Tính khí của Giao Chỉ tiểu công chúa không tốt, nhưng cũng không phải là người đầu răng miệng li. Ở trong thóc lát bị nói như vậy, nhưng mà lắp bắp không phản bác được. Đàn bà thối, quay lại. Phương Hành bỗng nhiên la lên một câu, làm tiểu công chúa và trưởng tôn Thanh Lưu đều hoàng sợ. Phương Hành dừng lại giao chỉ tiểu công chúa một cái. Cái nhau ở mỹ như vậy làm gì? Về sau làm sao là người của phương gia được? Lúc đầu giao chỉ tiểu công chúa đầy mặt là sự ủy khuất, nhưng một lúc này vẻ mặt lại trở nên cực kỳ đặc sắc. Trưởng tôn Thanh Lưu cũng như thế, ngẩn ngơ, còn chưa nói lên lời thì phương hành cũng đã dắt tay của giao trì tiểu công chúa đi vào trong đại điện. lúc đi ngang qua người của trưởng tôn thanh diêu thì đột nhiên nghiêng đầu qua người một cái, cười hì hì nói: thơm thật. trưởng tôn thanh diêu hoảng sợ, lùi về phía sau một bước, vẻ mặt nghi ngờ, vẻ mặt như hoặc mơ hồ. qua một lát vẻ mặt mới đột nhiên trở nên ảo não, suy nghĩ rõ ràng, ý trong lời nói của phương hành, mình mới rồi nói giao trì tiểu công chúa gả cho chó thì theo chó. Là đang âm thầm mắng tiểu ma đầu kia vài câu Lại không ngờ ma đầu kia lại lập tức người người Người mình nói Mình thơm quá Chẳng phải là đang mắng mình là cái thứ đó hay sao Nhưng mà sao chỉ tiểu công chúa Lại đè vai của phương hành xuống Bất mãn nói Người người nàng ta làm cái gì Phương hành không chút khách khí bóp lại Người cả nhau ẩm ý không thắng Còn bắt đầu chân tró đấy sao Bên trong đại diện Bầu không khí nghiêm túc nên làm trò cãi lộn của mấy người bọn họ, có vẻ hết sức cổ quái. Sau khi đi vào trong điện, Phương Hành nhấn mắt nhìn thẳng lên không, không khỏi hơi ngẩn người một chút. Trong đại điện này xây dựng cực kỳ uy vũ, cao 99 trượng, rộng 99 trượng, cho nên ngay cả sinh lực khóa hình người như là áo cổ tiểu thần vương thì cũng không thể tự do ra vào. Phần cuối đại điện cũng không có vương tỏa, có một pho tượng màu đen dựng thẳng, cao 9 trượng 9, cũng không biết là do chất liệu gì tạc làm. Làm cho người ta có cảm giác sức sống bừng bừng Mà ở bên đại điện thần này Lần lượt trưng bày một hàng bồ đoàn Đã có đầy người ngồi ở đó Đủ loại sinh linh Không dưới 100 sinh linh thần tộc làm chủ. Giữa có một đủ loại tu sĩ nhân tộc Lúc này vô số ánh mắt đều nhìn về phía phương hành Cũng với giao trì tiểu công chúa Bị hắn kéo vào trong điện Có lạnh lùng chế giễu, Có khinh bỉ, có hiếu kỳ Cũng có vài ánh mắt xen lẫn nhiều sự khiếp sợ Vượt lại thì mọi người đều tề tụ đông đủ, Quanh đấy không còn nhiều vị trí chống Phương Hành đã tới chậm rồi Dù ánh mắt như vậy Nhìn tiểu tức vụ của ta là muốn làm cái gì Phương Hành đẩy giao trì tiểu công chúa về phía sau một cái Đầy mặt là sự cảnh sát chừng chừng nhìn ánh mắt ghê Trong chốc lát Những người có mặt đại giờ khóc giờ cười Ai thèm mà nhìn vợ người chưa Tùy mỹ danh của giao trì tiểu công chúa Chuyển khắp thiên hạ Nhưng mà lúc này Chư tu lại quan tâm tới người hơn đó Phương Hành cũng không biết là cố ý bới móc Hay là làm càn quấy Chừng mọi người một cái Sau đó lại nhìn thấy một chỗ bồ đoàn còn trống Đĩnh đặc đi tới Không ngờ còn chưa ngồi xuống Bên người đã vang lên một tiếng quát lạnh Đây không phải là chỗ người nên ngồi Phương Hành nhìn theo tiếng nói Là một sinh linh thần tộc Người mặc cổ bào Hiện đang hiện đang hình người Nhưng đầu lại có hai sừng Phía sau có đuôi như rắn Ánh mắt lạnh lùng nhìn tới Không hề che giấu sự khinh bì cô mới coi thường trong ánh mắt, trong lòng hắn lập tức nở nụ cười, bàn tay khẽ nhúc nhích muốn tiện tay đánh một cái tắt qua. trong khoảng thời gian mình đang bực mình, chỉ sợ không có ai để mình giải tỏa, không ngờ vừa tới muốn giơ tay lên, ở phía đối diện lại vang lên một giọng nói trong trẻo. Phương Hành đạo hữu, ở đây có dành lại vị trí cho người, qua đây ngồi đi. giọng nói đầy bình tĩnh, nhưng mà Phương Hành vừa nghe xong thì nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. chỗ giọng nói kia chuyển tới trước sau có rất nhiều người đang ngồi. Đều ngoại lệ là tu sĩ nhân tộc. Ở trong đám đó có không ít người nhìn quen mắt. Hiện như là hạng người lúc trước từng đánh nhau với hắn. Có rất nhiều người trước tới giờ không hề nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây. Truyền nhân hung đạo của tiểu tiên giới cũng ngồi ở đó. Chỉ có điều hấp dẫn ánh mắt của Phương Hành hơn là một vị ngồi bên dưới truyền nhân của tiểu tiên giới. Hắn đang lặng lặng nhìn. Chính là một ánh mắt thiền ý trong số không nhiều ánh mắt trong đại điện này. Nhìn thế y, Phương Hành cũng liền quên đi chuyện muốn tìm sinh linh thần tộc gây phiền phức. Xoay người về phía y Người tại sao lại ở đây Lúc giao trì tiểu công chúa Thấy được người này, thì cũng ngẩn ngơ Và mặt vô cùng khiếp sợ Nếu nói là thấy được trưởng tôn thanh lưu Của một trong bát đại gia thần châu trung vực ở đây Ánh mắt của nàng Chỉ là hơi có vẻ ngoài y muốn Nhưng khi nhìn thấy người này thì thực sự là vô cùng khiếp sợ Khuôn mặt khó có thể tin, cực kỳ cổ quái Giao trì tiểu công chúa Khó nén được sự khiếp sợ trong lòng Thốt lên, phương hành cũng không nói lời nào hắn đi thẳng tới trước mặt người này vẫn trầm mặc chỉ nhìn chăm chăm vào y từ sau khi nghe được tin tức của ngươi ta liền luôn chờ ngươi tới đây người nọ đứng lên thân thể như ngọc mặt mày vô tư thanh sam bay bay có vẻ phong thần tuôn lãng người này là ai vậy sau khi trầm mặc hồi lâu Phương hành rốt cục cũng mở miệng ở trên mặt xuất hiện nụ cười hỏi giao trì công chúa ở sau lưng chuyện này Người mặt sắt không ngờ phương hành lại hỏi lời này, hơi chậm lại rồi nở nụ cười. Còn giao trì tiểu công chúa thì cân nhắc từng chữ, nhẹ nhàng mở miệng. Hắn tên là Triệu Hồng Anh, chính là trưởng tử của Triệu Gia Cổ Thế Gia Thần Châu Trung Vực. Từ thuở nhỏ liền có thể thể hiện thiên tư hơn người, một thân tu vi sâu không lường được. Từng cùng được xưng là tứ đại công tử Thần Châu Trung Vực, cũng mới thiếu tư đồ Phù Diêu Cung, thần tử viên bất ngũ của viên gia. Thủ đồ ly hận công tử của ly hận diện Từng phục bệnh thánh nhân đến chấn thủ ma uyên 10 năm Là môn đồ của thánh nhân Nghe giao trì tiểu công chúa liệt kê từng chuyện mình đã trải qua Người mặt sắt hoặc là nói là triệu hồng anh Cũng thấp giọng cười gượng không mở miệng Còn sắc mặt của phương hành thì cũng trở nên cực kỳ cổ quái Trong đại điện này hắn nhìn thấy được rất nhiều người Khiến cho người ta không tưởng được Bao gồm cả trưởng tôn thanh nhu cũng là như vậy là cho dù có bao nhiêu người trước mắt này mới làm cho hắn không tưởng tượng được nhất thời gian dường như là bị kéo dài ánh mắt của hai người bọn họ đối diện nhau đều có hàm ý phức tạp khó tả chỉ có điều trên thực tế cũng mới qua thời gian một hai hơi thở phương hành cũng đã nở nụ cười hì hì tự tay vỗ vỗ bả vai của triệu hồng anh cười nói không ngờ tới người cũng ở đây thật đã là làm cho ta phần ngoài ý muốn đầu quân cho thần tộc là từ lúc nào thế Nói rồi, ánh mắt quét qua một vòng bốn phía. "Muội muội ngươi đâu rồi?" "Muội muội ta, ta cũng đã lâu chưa gặp nàng rồi." Thái độ của Phương Hành thay đổi lớn, làm nét mặt của Triệu Hồng Anh buồn bã, trong mặc một lát mới cười khổ một tiếng trả lời. Phương Hành đã có vẻ nhiệt tình, lập tức nhún vai ngồi lên bộ đoàn cạnh y. Giao chỉ tiểu công chúa thấy thế cũng cực kỳ thông minh, ngậm miệng lại, thân hình nghiêng đi ngồi bên cạnh Phương Hành. Mặc dù đối với sự xuất hiện của Triệu Hồng Anh ở đây, vừa có thỏa mãn lại vừa có bất mãn nhưng mà biết phương hành làm như vậy tất là có nguyên nhân liền vô cùng thông minh giữ vững trầm mặc chỉ ngồi một bên yên lặng theo dõi kỳ biến mà thôi <cười> phương đạo hữu lẽ độ tại hạ là đạo ngũ của ly hỏa cung tiểu đệ lý tranh của càn nguyên sơn phương hành vừa ngồi xuống lại có thêm mấy người mặt mỉm cười thậm chí là ý lấy lòng mỉm cười hành lễ những người này đều không ngoại lệ Đầu là tu sĩ thiên nguyên, có nhân tộc, cũng có yêu tộc, hơn nước ngồi đàng hoàng cũng với đám chuyển nhân tiểu tiên giới hung đạo và tiết lệnh đồ. Trong đại điện này, tu sĩ thiên nguyên có không dưới 30 người, thọ nguyên cũng không lớn, thuộc về tuấn kiệt tuổi trẻ, tu vi còn mạnh, có mạnh có yếu. Trong đó có rất nhiều tuấn tài một vương, môn đồ của thánh nhân từng nổi danh khắp thiên hạ, không biết từ lúc nào đã sẵn sàng góp sức cho thần tộc rồi. Lúc này tụ tập trong thần tiêu cung, chờ ít kiến thần chủ. Thêm giả ta lại không phải là một người duy nhất. Nhát mặt của Phương Hành ôn hòa đáp lại từng người, âm thầm nhìn thoáng qua chỗ áo cổ tiểu Thần Vương. Từ trong con mắt, rắn mối ngân sắc kia, hắn cũng nhìn thấu được sự suy tư trong lòng của đối phương. Sự thực có phần vượt ra khỏi sự khống chế của bọn họ. Trước đây bọn họ đã biết đại sự của Thần Chủ muốn làm được cần có thiên kiêu nhân tộc tương trợ. Lúc đó còn tưởng rằng sau khi Phương Hành sẵn sàng góp sức cho thần tộc, thì các trở thành ứng cử viên duy nhất trong chuyện này nhất định sẽ có được thần chủ lựa chọn. Nhưng lúc này mới hiểu ra uy nghiêm của thần tộc quả nhiên không phải chuyện đùa. Tù sĩ thiên kiêu của thiên nguyên cũng không ngờ lại không cứng rắn trước mức này. Chẳng biết từ lúc nào thần tộc đã quy tụ được một nhóm thiên kiêu của nhân tộc khổng lồ như vậy, làm phương hành đặc biệt yếu thế hơn rồi. Nghe nói tù tâm nhai chủ đã chỉ lên trời lập thể nhất định phải giết được người. Phương thế huỳnh có thể bình yên vô sự đi tới phong thiện sơn. Lại khiến cho người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn đấy <cười> Chúng ta đều luôn đối nhau Xem chừng nào người sẽ bị một mũi tên bắn chết cơ Trường tôn thanh lưu cũng theo qua Cười dài ngồi xuống Giọng chê cười Lão nhân kia Phương hành nghe xong lại hơi ngẩn ra Sau đó cắn răng cười nhạt Sớm muộn gì Ta cũng sẽ giết chết lão Một câu nói làm cho người xung quanh Nghe được thì đều hơi ngẩn ra Có cảm giác giờ khóc giờ cười truyền thừa thần tiễn của hậu nghệ đại thánh cũng là người đứng đầu cấm khu tuy uy lực của nó kém xa so với hậu nghệ đại thánh thái cổ nhưng cũng không hề kinh thường người đứng đầu cấm khu đó là truyền thuyết đáng sợ bậc nào chứ trước đây luận tu vi người đứng đầu cấm khu không thể so với cửu thánh luận thế lực so ra kém cổ thế gia của trung vực hơn nữa còn là tội tộc không muốn người khác biết nhưng sau khi thần tộc giáng xuống thánh nhân mất tích thế gia bị hủy diệt mặt truyền nhân này bởi vì che chở một nhóm mồi lửa thiên nguyên, thậm chí ngay cả sinh linh thần tộc cũng không dám dễ dàng xâm phạm vào biên giới của bọn họ, danh tiếng sắp như là mặt trời ban trưa rồi. đứng đầu cấm khu của tù tâm nhai, càng là tồn tại cường giả trí cao vô thượng. hiện tại trong lòng tu sĩ thiên nguyên đối mặt với tồn tại thực lực cao tuyệt bậc đó, mà đầu kia lại thuận miệng nói một câu muốn giết chết não. vừa mới nghe qua, chuyện này hoang đường, buồn cười giống như là con cóc nói muốn thôn thiên vậy. Phương Thế Huỳnh thủ đoạn độc ác, trực tiếp giết thiếu chủ của tù tâm nhai, phần danh trạng này lại là sự sự, sự thực, chúng ta kém xa người. <cười> có một câu nói, tại hạ không biết có nên nói hay không. Một nam tử ngồi bên cạnh trưởng tôn Thành Lưu, thân mặc áo bào màu trắng cười nhạt nhìn Phương Hành. Chúng ta đều là tội huyết của Thiên Nguyên, tuy được nhận thiên ân, sẵn sàng góp sức cho thần tộc, nhưng mà căn cơ nông cạn, không thể đặt chân lần này bọn ta thương nghị muốn gầm kết mình để hung đạo sư huynh của tiểu tiên giới làm chủ phụng hồng anh thần tướng thành liệu tiên tử làm trưởng để tương trợ lẫn nhau làm việc cho thần chủ để có thể giữ dựng làm việc cho thần chủ để có thể vững chắc đặt chân trong thần tộc phương thế huỳnh nghĩ như thế nào nghe xong câu nói này của y truyền nhân của tiểu tiên giới cùng với trợ hồng anh đều nhìn lại Về mặt vô cùng trở mong Đối với việc bọn họ đã liên minh Phương Hành lại không ngoài dự liệu, Chỉ là không ngờ bọn họ lại muốn lôi kéo mình Chỉ có điều nghĩ lại Bằng vào bản lĩnh của mình Thần Vương có thể để ý Huống chi là cái đám tạp nham này <cười> Liên minh của các người tên là gì? Liên minh khốn kiếp à? Phương Hành cười lớn nhìn bọn họ Lời vừa ra khỏi miệng liền chọc giận vô số người xung quanh Sắc mặt vừa xấu hổ vừa tức giận Bàn về khốn kiếp Phương Thế Huỳnh trước đã hiến, thủ đoạn độc ác tàn sát ở phía sau, chúng ta không dám nhận. Có một vài người tính khí không tốt đã không nhịn được mà mở miệng khuyên bảo. Gia nhập vào thần tộc đương nhiên không phải là một chuyện vẻ vang gì. Nhưng với những chuyện mà Phương Hành đã làm, mà còn đi cười nhạo người khác, thì còn khốn nạn hơn tám phần rồi. Dù sao ở trong lòng, những người này vẫn cảm thấy mình so với Phương Hành thì mạnh hơn một chút. Chúng ta lại không hiến pháp môn của cổ thánh cho thần tộc, Cũng không chấm dứt nghĩa sĩ màu nóng <cười> Người cũng không cần phải khen ta Đại gia ta làm rất tốt Phương Hành cười thật thấp Thái độ bệ nghệ Đáy mắt tràn đầy trào phúng Nhưng mà tuyệt không có ý cười Xem ra Phương Đạo hữu không muốn kết giao với bọn ta Trường Tôn Thanh Lưu lạnh giọng cười Đáy mắt đều là sự khinh thường Dĩ nhiên Hiện tại chính là lúc lập công nhớ các người kéo tay kéo chân ta thì làm sao Lần này của Phương Hành, có phần khoác mà không biết ngờ, lại làm cho Trư Tu quanh đấy sắc mặt đầu không vui, thậm chí là tức giận. Với cái nhìn của bọn họ, rõ ràng là Phương Hành tự kiêu tự cường, không nhìn chúng bọn họ. Còn đối phương, còn đối với Phương Hành thì đáy lòng đã suy nghĩ tỉ mỉ rồi. Hắn đã làm quá nhiều chuyện lớn, không được phép có chút sai lầm nào. lừa sinh linh thần tộc thì được, nhưng mà đi lại gần quá với đám người đã từng là tu sĩ thiên nguyên này sẽ dễ lộ chân tướng. Đơn giản là cuồng vọng tột cùng. Mặc cho bọn chúng không ai có thể nghi ngờ được mình Một nguyên nhân khác chính là Phương hành quả thực không thích những người này thật Lời ứng phó Vậy Chỉ hy vọng Phương Đạo Hiễu tự giải quyết cho tốt Những nhiệt tình Covid thật ý ở xung quanh biến mất vô tung Bầu không khí có vẻ nhạt đi rất nhiều Không ai quan tâm cho hắn nữa Ngay cả truyền nhân tiểu tiên giới Covid triệu Hồng Anh Cũng thất vọng có thể khó có thể trai giấu được Chỉ có điều hai người bọn họ cũng không nói gì thêm Chỉ lặng lặng quay người đi Nhưng người đang đàng hoàng ngồi ở phía sau hung đạo Là kết lệnh đồ Lại bất động thanh sắc nhìn phương hành một cái Người bên ngoài nhìn không ra Nhưng mà phương hành lại từ trong mắt của y phát hiện ra ý tứ đặc thù Dường như là muốn khuyên phương hành bằng lòng với yêu cầu của những người đó vậy Đang lúc suy tư Lại có một đường thần niệm tin đẳng chuyển tới Chuyện đại sự của thần chủ dường như là không cần dùng tới nhiều tu sĩ nhân tộc như vậy Nhưng nếu không dùng bọn họ Cũng sẽ không đặc biệt gọi những người này tới ý kiến Ta đoán đại khái Thần Đình muốn từ trong đám người này Chọn ra một vị Hoặc là mấy vị cùng làm chuyện đại sự Phương Hành huynh đệ Người có chắc chắn thắng được những người này không Phương Hành lơ đãng Nhìn áo cổ tiểu thần vương một cái gật đầu Hắn cũng phát hiện ra vấn đề này Đám thiên kiêu nhân tộc đó Thực lực tốt sâu đã nổi Cường giả như là triệu Hồng Anh Trường Tôn Thanh Du Trên thực lực chỉ sợ Cũng kém xa so với thiên kiêu của thần tộc Đối với chuyện tìm món dị bảo đó Những người này kỳ thực không có đất dụng võ Thần Đình gọi nhiều người như vậy tới là tiết kiến, chỉ có thể nói là muốn chọn người ưu tú nhất để dùng, không thể thiếu một phèn long tranh hồ đâu. Đối với chuyện này, Phương Hành cũng không thèm để ý, hiện nay hắn đã sớm khác xưa, những người này đã không cùng một cảnh giới với hắn nữa. Thần chủ tới, trư tử trở bái. Cũng đúng lúc này, đột nhiên trong đại điện có một vị lão già mặc khôi bào, kéo dài thanh âm bét nhọn, cao dọng hồ lên Lúc đầu trong đại sảnh hò hết có vẻ loạn linh, nhưng bỗng nhiên trở nên vô cùng yên lặng. Tất cả thiên kiêu của thần tộc, yêu tộc, nhân tộc đều yên tĩnh lại. Giữa cái nhìn soi mói của lão già khôi bào thì nghiêm mặt đứng dậy. Những thiên kiêu của thần tộc rõ ràng biết rõ những nghi thức này, sau khi đứng dậy thì liền chỉnh lý quan y. Sau đó khom người với tượng đá sát lại một cái, cúi đầu bái hai cái, cẩn thận tỉ mỉ. Những tu sĩ nhân tộc khác nhìn thế vậy thực bắt chước theo, theo lệ hành lễ cung nghênh thần thủ giáng lâm Lão già khôi bào cầm phất trần ở trong tay Ở trên không trung phất áo hai cái Sau đó cùng quỳ xuống Dập đầu vào không trung Âm một tiếng Trong hư không bên ngoài điện Lại trần vang lên một tiếng sớm xét Tiếng đó giống như là còn khủng bố hơn cả lôi kiếp Lôi hải vô tận Hầu như là treo khuất không trung Sau đó ở trong lôi kiếp này Có một tia linh quang từ cửu thiên Như bay phi xuống Từ xa vọt vào trong cung điện hắc sắc này Chui thẳng vào cái chán của tượng đá màu đen Cũng trong một chốc này Tượng đá màu đen kia bỗng nhiên nhiều thêm một cảm giác không nói rõ được Cũng khó mà tỏ rõ Thật giống như là nó bỗng nhiên sống lại Trở thành một tồn tại sống sờ sờ Có thể nghe được tiếng khí huyết lưu thông Bái kiến uy đức vô thượng Hùng bá thiên hạ Chúa tề các vị thần Tất cả thiên kiêu của thần tộc lúc này Hoàn toàn run sợ Đồng thời không người bái hạ Trong lòng trong giọng nói tràn gặp sự kính nể Đây chính là thần trùng người tháp bái, phương hành cúng bái, nhất mặt chân thật, chỉ là trong lòng lại không nhịn được sự hiếu kỳ, thực sự muốn biết thần chủ có thể thống ngự 3000 thần tộc, hiệu triệu thiên đình, thành lập thần đình, thậm chí định ra chuyện xâm chiếm Thiên Nguyên Đại Lục, muốn biến nhân tộc thành nô bộc của thần tộc, rốt cục đã có dáng vẻ gì, nên không nhịn được lặng lẽ ngẩng đầu lên, lén lén nhìn phía trước. Tượng đá vẫn là tượng đá, dáng vẻ không thay đổi, chỉ là khí chất đại biến, sống lại, con người bằng đá Lúc này đã mở ra, ánh mắt lành lệnh đã quét xuống phía dưới. Phương Hành vừa hay đối mắt với nó. Đổi lại, lại người ngoài thì đương nhiên vô cùng sợ hãi. Nhưng lá gan của Phương Hành lớn như chó. Nhìn thấy ánh mắt kia thì cười hắc hắc sau đó cúi đầu. Một nụ cười như thế, làm người thần chủ kia cũng có vẻ sừng suốt. Không nhìn được, nhìn hắn nhiều thêm một cái. Còn Phương Hành thì oán thầm ở trong lòng, Thoạt nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm. Các người bất luận có xuất thân gì, đều là lương tài của thần đình ta." Ánh mắt của thần chủ dừng lại trên mặt của Phương Hành, ở trong khoảnh khắc rồi rời đi nơi khác, nhưng không có biến sắc mặt. Ánh mắt của ông ta nhàn nhạt, nhạt đảo qua, ở trong đại điện, mỗi người đều cảm thấy được ánh mắt của ông ta đang nhìn mình. Chỉ có điều không ai có lá gan lớn như là Phương Hành, dám ngẩng đầu lên nhìn lại cái dáng vẻ thần chủ. mỗi người đều kính nể, cung kính thấp người hơn. Sau đó thần chủ cũng không nhiều lời, chỉ nói vài câu phù phiếm, Như là từ xa từ ít kiến Lòng trung thành cao Sau đó liền ra lệnh cho lão tu mặc khôi bào bên cạnh ban thường Lão tu mặc khôi bào Khoanh tay hầu hạ trong đại điện lúc này Liền nâng khay gỗ từ đàn đêm Ở bên chân đặt một cái bình nhỏ Trừ thêm kiều trong đại điện Mỗi người lấy một viên Sau khi lớn tiếng tạ ơn Liền nhét vào trong áo. Phương hành cũng tự lấy một viên Có chút hiếu kỳ mở cái nút lọ ra người một cái Chỉ cảm thấy mùi khí huyết nồng nặc Xông vào mũi Cũng không có thời gian dám định đắt thu vào tay áo Nhưng chắc đó là đủ tốt Nhìn sắc mặt vui mừng của đám thiên kiêu thần tộc kia Thì biết rõ công dụng của nó không cả Từ mùi khí huyết để phán đoán Hẳn là không phải linh đan bảo dược Mà là vật chữa thường cứu mạng Tạ thần chủ ban ân Nếu có mệnh định Tiểu thần không dám trối từ Đợi khi ban thưởng xong tất cả Lão tu mặc khôi bào Lui qua một bên Chưa thiên kiêu thần tộc lần nữa nói lời cảm tạ Cũng kêu to Nhóm tiến quân nhân tộc đầu ngây ngốc, thoạt nhìn rất không hiểu quy củ, nhìn thấy tinh linh thần tộc làm như vậy, liền bắt chước làm theo. <cười> Sự trung thành của các người, ta đã ghi nhớ rồi. Sau khi những lời ta ân nói xong, thần chủ cũng nhả nhạt mở miệng. Ta muốn nói theo cổ thiên đình, thống ngự 3000 thần tộc, lấy uy của thần đình trấn nhấp 3000 thế giới, thành lập thần cơ muôn đời, đều cần các người nỗ lực dụng công, tận tâm làm việc cho thần đình ta. Nếu có công quân Ta sẽ không bạc đãi các người, cho dù là thần, nhân, yêu, ma, đều có vinh quang bất thế đợi các người tới đây. Châu thu nghe vậy, thì lần nữa bái hả? Vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối được. Các người đều đang làm việc cho thần đình ta. Nếu muốn kiến công lập nghiệp cho thần đình, cần gì phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng? Ngoài dự đoán của mọi người, thần chủ nghe mọi người nói xong thì lại cười khẽ, sau đó nói. Mà nay ta có một việc muốn giao cho các ngươi đi làm. Nếu như chuyện này làm thành công, vật trên trư thiên vạn giới này tùy các ngươi lấy. Cho dù là muốn được phong thần vương thì cũng không có gì là không thể. Lời này vừa dứt, trong đại điện người người hưng phấn, không biết có bao nhiêu ánh mắt sáng lên. Thần chủ muốn tìm người làm đại sự, chuyện này người tới đây đã sớm biết được. Thế nhưng chính ta nghe được thì vẫn không ngừng hưng phấn. Đối với thiên kiêu thần tộc, thì bọn họ thậm chí đã sớm biết chuyện mặt thần chủ muốn làm là gì. Cũng biết sau khi thành công Sẽ có trọng thường Chỉ là vừa nghe thấy trọng thường lớn như vậy Thậm chí có có thể được phong thần vương Nên làm cho bọn họ có sự kinh hỉ Ngoài sự liệu. Dù sao bọn họ cũng đều là con của thần vương Hoặc là truyền nhân của thần vương Tùy đều có hy vọng kế thừa vị trí thần vương Nhưng mà ai cũng biết Đó sẽ là chuyện bao nhiêu năm sau Có thể đến chết cũng chỉ là một vị thần tử Hoặc là truyền nhân mà thôi Căn bản là xa vời vời Mà bây giờ Thần chủ lại nói thẳng ra miệng Ý chỉ nếu như bọn họ làm thành đại sự Thậm chí có khả năng phong vương liền không khỏi vấn chấn Nhỡ đầu mình thực sự thành công Đây chẳng phải là một bước lên trời Có thể kề vai với chư vương hay sao Mà đối với tù sĩ nhân tộc Thì trước khi bọn họ tới đây liền được báo cho rằng Có một việc cần bọn họ làm Nếu có thể làm được thì sẽ một bước lên trời Thay đổi địa vị của mình trong tộc Chỉ là dù sao trong bụng cũng lo sợ Không có ai xác thực chuyện này với bọn họ Bây giờ nghe được chính miệng thần chủ nói việc này ra thì mới biết được đây là sự sỉ nhục cực kỳ kích động. nguyện phân yêu cho thần chủ. không biết bao nhiêu người lúc này mới kịp phản ứng lại bước ra một bước cao rộng thình nguyện. <cười> không vội, hài nhi của thần tộc ta tạm hãy lùi ra sau. pho tự kêu hóa thành sinh linh trông rất sống động, tất cả cử động không khác gì người bình thường, bàn tay nhẹ nhàng vung lên điền ra lệnh cho nhóm thần tử thiên kiêu này lùi sang một bên. Sau đó ánh mắt chậm rãi Nhìn về phía đám tù sĩ thiên nguyên Ánh mắt âm trầm, giọng bình tĩnh Thế hệ này của thiên nguyên các người Chúng tiên tổ thượng Từng phạm vào thần tộc ta tạo ra sai lầm lớn Tội lỗi trồng chất muôn đời Không thể chuộc được Ta đã ban chỉ tất cả sinh linh của thiên nguyên Sẽ trở thành nô để chuộc tội Nhưng ta muốn xây thần đình Không muốn tính toán tư thù làm trẻ nải đại sự vạn cổ. Lại thấy các người lạc đường biết quay đầu Tội lỗi không sâu Nên muốn để các ngươi một đường chuộc tội Không biết đám tiểu bối thiên nguyên các người Có hiểu được nỗi khổ tâm của ta không Sinh linh thiên nguyên Nghe được lời này Đều cảm thấy trái tim run lên như có uy áp vô hình dám tới Làm cho bọn họ sợ hãi Tới mức độ cúi thấp đầu hơn Lão giả chết tiện này Được lợi hại còn khỏe mẽ Phương hành to gan đến mật Trừ khi thần chủ thực sự thể hiện Thần thông cao cường chân áp hắn Mới có thể làm cho hắn cúi đầu khi sao mà cái uy nghi của bản thân thần chủ thì không cách nào có thể làm cho hắn cảm nhận được sự áp lực gì. Chỉ có điều người khác cúi đầu, hắn cũng liền cúi, chỉ là trong lòng vẫn không ngừng oán thầm. Cũng may thần chủ chỉ nhàn nhạt, nhạt quát một câu rồi thu hồi ánh mắt nói tiếp. Nhiệm vụ lần này vốn là con đường thăng tiến của tiểu bối 3000 thần tộc ta, nhưng sau khi ta suy nghĩ kỹ thì quyết định cũng cho tiểu bối Thiên Nguyên các ngươi một cơ hội, chỉ tiếp nhân số các ngươi pha tạp Cũng không có nhiều người dùng được Chuyện lần này ta muốn phong 12 tiểu thánh 10 vị còn lại Đều có dự định rồi Vẫn là hai chỗ trống Dự định chọn ra từ trong số các người Không biết các người có nguyện nhận thần chiều của ta Làm việc vì ta hay không 12 tiểu thánh Chưa tu sĩ thần tộc nghe xong Thì trái tim vui vẻ Vội vàng hồ to Sẵn lọc Bọn họ đã nghe được rõ ràng Vị trí của 12 tiểu thánh này Đã do thần chủ đặc biệt phong ra Để làm nhiệm vụ lần này Mười người trước đó đều là nhóm thần tử thiên kiêu của thần tộc Địa vị cao như thế nào chưa Còn hai chỗ còn lại Nếu bọn họ có thể tiến vào thì chắc không thể Thì chắc có thể được đặt ngang hàng Với đám thần tử thiên kiêu của thần tộc rồi Đối với tình linh thiên nguyên có địa vị thấp Thì chính là cơ hội tốt trời bạn Thần vị tôn sùng Không dễ mà được sắc phong Ta chỉ ở đây Có thể thành sự thực hay không Thì phải xem ở các người rồi Thần chủ phát ống tay áo một cái, mấy vị lão già mặc khôi bào ở bên cạnh liền cầm khay gỗ từ đàn lên, mỗi khay gỗ đều có một cái cờ. Bên cạnh có một lão già mặc khôi bào lệnh lùng nói: Thần chủ dám lâm, chư tộc thuần phục, nhưng thần chủ đã sớm dám lâm tới thiên nguyên rồi, lại còn có người dọ bảo địa thế hiểm trợ âm ngoan hãm hại, không tuân theo thần chỉ, chỉ có thể nói là đám ngu rốt Này thần chủ có lệnh, các người đều có thể lĩnh cờ, lấy giới hạn một tháng để đánh cấm phù. Bất kể là thủ đoạn gì, trong một tháng, hai người có thể cung phá cấm khu, thường thân phận thần tộc, được xác thông một trong 12 tiểu và thánh vương. Người nghe được lời này, bất kể là phương hành hay là đám triệu hồng anh, đều đại chấn ở trong lòng, khuôn mặt khó tin. Bọn họ vốn đang cho rằng, thần chủ sẽ chọn ra được những người ưu tú trong số bọn họ để dùng, sẽ để cho bọn họ đấu pháp, thậm chí là liều mạng lựa chọn ra người mạnh nhất đi làm cái chuyện đại sự. Lại không ngờ rằng thần chủ lại trực tiếp đưa ra lệnh kỳ cho bọn họ. Muốn bọn họ đi đánh cấm khu Phải biết rằng những cấm khu trong miệng đám thần tộc này Là mùi lửa trong mắt sinh linh của thiên nguyên Thần chủ lại muốn bọn họ đi đánh cấm khu Cho dù bọn họ bằng bằng lòng Thì cũng không có bản lĩnh đó Đứng đầu cấm khu là tồn tại bậc nào Làm sao có một đám tiểu bối bọn họ có thể động vào được chứ Mà nhiều thiên kiêu thần tộc Sau khi nghe được nhiệm vụ này Thì phần nhiều đều nở nụ cười hiểu ý Thần chủ không hổ là thần chủ chỉ một chuyện này đã lấp kín hết cả đường lui của sinh linh thiên nguyên. những sinh linh phản bộ thiên nguyên tới đây có trung thành để sử dụng được hay không thực sự không cách nào có thể cảm đoàn nếu dùng huyết khế hoặc thần khế để khống chế thì đối với thần chủ đang dã tâm bừng bừng dự định thành lập đại thần đình thì lại quá thấp kém hơn nữa sẽ rất dễ bị người ta tru vào chỗ trống. dù sao tu sĩ nhân tộc nổi danh có đủ loại pháp thuật thần thông khó có thể nói hết. nếu lại nghiêm khắc khế thừa cũng có thể bị người ta phá giải. Cố tình nếu không thể tin bọn họ Nhưng lại lo lắng dùng bọn họ làm việc đại sự Sau đó thần chủ cũng không biết vô tình Hay là cố ý Liền nghĩ ra một biện pháp bậc này Ra lệnh cho bọn họ đi đánh cấm khu Một là khảo nghiệm, Hai là lập công Sau khi đánh được cấm khu Bọn họ chắc chắn sẽ vĩnh viện đứng mặt Ở mặt đối lập với tu sĩ thiền nguyên Khó mà có thể quay đầu lại được Đến lúc đó muốn không chung với thần đình cũng khó Được cho ta một cái lệnh kì Phân hành cũng đã nhìn thấu tâm tư của thần trù ở trong chuyện này Nhưng hắn dường như là không có chút suy nghĩ liền đi lên trước lấy một cái lệnh kỳ Tuy là quyết định này của thần trù làm cho hắn khá bất ngờ Nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác Đã đồng ý với hồng hoang cốt điện Đi trên con đường này Làm cái gì, như thế nào, mình có thể quyết định Trước tiên lấy lệnh kỳ vào tay, rồi nói sau Hầu như cùng với hắn Triệu hồng anh cũng đi lên lấy một cái lệnh kỳ Ánh mắt của hai người nhìn nhau Chợ hồng anh dường như đã nói suy nghĩ của mình Phương Hành lại không để ý tới y Mà nhẹ nhàng cười rồi lưu về phía sau Sau đó trưởng Tôn Thanh Lưu và một vài người nổi bật Trong đám tù sĩ nhân tộc Cũng đều lên lấy lệnh kỳ Sau đó lưu về tại chỗ Gương mặt nhìn lại Có năm sáu người lĩnh lệnh kỳ Hiển nhiên là chuẩn bị đoạt vị tiểu thánh của thần tộc Mà những người khác đại tự nghĩ thực được không bằng liền dứt khoát bỏ qua cơ hội này Được Ngày các người công phá cấm khu Chính là lúc được phong thánh ở thần đình ta Thần chủ cũng như là vô cùng hài lòng, ánh mắt nhìn thoáng qua mặt người lĩnh lệnh thì nhẹ nhàng gõ đầu tỏ ra khen ngợi. Sinh linh thiên nguyên các người có thể lui đi bàn bạc việc đánh tấm khu rồi. Lão già khôi vào mở miệng, tất cả sinh linh thiên nguyên ở trong đại điện đều thi lễ với thần chủ một cái, trầm mặc không nói rồi lui ra ngoài. Rất rõ ràng, thần chủ đưa ra vấn đề này thực sự là quá khó khăn đối với tu vi của bọn họ. Trong lòng mỗi người đều trầm lặng. Sau khi ra ngoài đại điện. Chợ Hồng Anh lại đi tới bên cạnh Phương Hành Thành phần nói Phương Thế Huỳnh Cấm khu khó mà đánh được Cùng nhau đánh mới tốt Lấy ý của Ngu Huỳnh không bằng chúng ta liên thủ Chứ quá dài khoảng cách nội bộ Sau đó lại cùng nhau bàn đại kế Không cần Trong lòng ta tự có tính toán Phương Hành vẫn là thái độ không muốn xuất hiện cùng bọn chúng Cười ha ha rồi tự mình rời đi Nhưng mà Trương Tôn Thanh Dưu Thì lại bu lại Nhìn bóng lưng của Phương Hành rời đi cười lại nói Mà đầu kia luôn luôn tự cuồng tự ngạo, lại không biết đẽ pháp trị này của thần chủ đối tượng căn bản không phải là chúng ta mà là thế lực sau lưng chúng ta. nếu đánh cấm khu cho so dù là một cấm khu nhỏ yêu nhất, làm sao chỉ một mình mà có thể làm được? họ muốn lấy được lực lượng một mình tranh chấp với chúng ta là muốn chết. ra khỏi thần tiêu đại điện, phương hành đèn tự tới một ngọn núi cao của phong thiện sơn ngồi xếp bằng lặng lặng chờ đợi. nhiệm vụ mà thần chủ đưa ra tất nhiên là đơn giản, với cái lệnh kỳ liền phái bọn họ ra, chỉ là cụ thể nên làm như thế nào, lại cần bọn họ phải tự mưu đồ. Cấm khu sở dĩ được gọi là cấm khu, chính là vì ngay cả thần tộc cũng không thể xâm phạm. Dĩ nhiên đối với phần lớn cấm khu, thì không ai tin bọn họ có thể vĩnh viễn ngăn cản được sinh linh thần tộc xâm nhập. Chỉ nó chỉ có điều, thần tộc muốn quy mô lớn xâm phạm bọn họ, chung quy sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Nếu tất cả sinh linh cấm khu đồng thời bắt đầu phạm tới Thiên Nguyên Đại Lục tất sẽ rơi vào đại loạn. Trận đại loạn đó thậm chí không phải là ba đại thần vương chấn thủ Thiên Nguyên có thể bình được. Chông cậy vào một vài sinh linh Thiên Nguyên đi đánh tàn cấm cù căn bản là Thiên Phương giả đàm, làm khó người ta. Phương Hành tin thần chủ sẽ không buồn chán tới mức làm khó bọn tiểu bối bọn họ. Như vậy nếu ông ta bố trí như thế, tất sẽ để lại một đường. Người đừng nên ký thân sự ngoại. Quả nhiên có người tìm tới Phương Hành rồi. Chứ có điều làm hắn có phần ngoài dự liệu, là người tới là chân truyền của tiểu tiên giới, tiết lệnh đồ. Gã rõ ràng là tới truyền đời thầy, thân thể như là tháp sắt, mang theo một loại khí phách hoang mang Thân thể như là tháp sắt, mang theo một loại khí phách hoang mang sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngoại trừ thi thoảng nhìn để phương hành thấy rõ gã đang chào hỏi hắn, thì những người khác nhìn qua gã đều như thấy tầm cao khí ngạo, một đại tử của tiểu tiên giới, không thèm để phương hành vào mắt. Ta phụng mệnh của hung đạo sư huynh Đến đây khuyên ngươi một lần cuối cùng Chuyện liên quan tới tính mệnh Nhất định đừng có đi nhầm một bước Trong lòng của phương Hành hiểu Ở trên phong kiện sơn này Khả năng khắp đây là cơ sở ngầm Gã không dám biểu lộ thái độ thật Mình thì cũng không thay đổi sắc mặt Chỉ cười hì hì nói Ồ, vậy ngươi nói cho ta nghe thử Rốt cuộc làm thế nào mới coi là đi sai một bước Tiết lệnh đồ nói Thân là nhân tộc Nhưng lại không trợ giúp hung đạo sư huynh Đó là sai, vô cùng sai À Phương Hành cười nhẹ một tiếng Nhưng lại không mở miệng, dáng vẻ chia cười Người người đều nhìn rõ ràng Về mặt của tiết lệnh đồ lạnh lùng nói Nhân tộc muốn giữ được một chút hy vọng sống Thì nhất định phải có một vị thần vương Phương Hành hơi như hoặc ngừng đầu nhìn gã một cái Cười nói Ta không nói mình không tính làm thần vương mà Về mặt của tiết lệnh đồ có phần cổ quái nhìn Phương Hành Sau đó già vờ bình tĩnh nói người không làm được thần vương dựa vào cái gì phương hành trợn trắng mắt nhìn sang gã cười lạnh một tiếng chỉ bằng hai thứ một là người không có căn cơ hai là không có ai ủng hộ tiết đại đồ trầm giọng nói người tự có chỗ không tầm thường hiện nay trong đám sinh linh của thiên nguyên cũng được cho là một vị kỳ tài chỉ tiếc người quá ngông cuồng kiêu ngạo thì hạ không nghiêm túc nhìn như đang dạo chơi nhân gian kỳ thực hoàn toàn không có tâm anh hùng thân là sinh linh của thiên nguyên Lại không suy nghĩ vì khí vận của thiên nguyên, thân làm nhân tu, lại không tranh đoạn vận mệnh của nhân tộc. Người như ngươi thực sự là gã trầm bạc trong khoảnh khắc, khó nén hận ý trong lời nói, uổng phí một thân kỹ năng Nhìn biểu hiện nghiêm túc của gã, trong chốc lát phương hành cũng thấy có chút buồn cười, đánh giá gã, không nói chuyện. Từ sau khi xác định khí vận thiên địa không bắt đầu ở sinh linh thiên nguyên ta, tiểu tiên giới chúng ta để bắt đầu suy tính cho vận mệnh của nhân tộc. Tiết Lệnh Đồ lại nói vô cùng chí nghĩa. 12 vị lão giới chủ từ ban đầu cũng xác định một việc, muốn sinh linh Thiên Nguyên dưới sự thống ngự của thần đình để tiếp tục phát triển. Hận ý gặp trời của nhân tộc đối với vô số thần tộc thì vô cùng nhỏ nhặt, chỉ có thể cầu được sống trong chỗ chết. Quật khởi một vị thần vương của nhân tộc, từ cục diện bây giờ, người cũng nên nhìn ra thần tộc bất mãn với nhân tộc, Sinh Linh thần tộc giáng tiếp Thiên Nguyên đã ngay lập tức sát thống hai vị thần vương, Thương Lan Hải một vị, Hồng Hoang Cốt Điện một vị. Nhưng chỉ có nhân tộc là không có ai Mà tiểu tiên giới bọn ta Hiện tại mọi hành động này Là đang hy vọng có thể được một vị thần vương cho nhân tộc Vì thế Chúng ta đã phải trả giá cao hơn Ở trong tưởng tượng của những người ngoài như các người nhiều Nghe đến đây Phương Hành dơ tay lên cản gã lại Ta chỉ muốn biết Người các người chọn làm thần vương là ai Tiết lệnh đồ trầm mặc một đát chậm rãi nói Đương nhiên là hung đạo sư huynh <cười> phương hành cười lạnh, không thèm nói thêm lời nào. Tiên đại đồ trầm mặc một lát rồi tiếp tục nói: "Ta quyền người tốt nhất đừng khinh thường Hư đạo sư huynh. Người chính là một thần vương của nhân tộc, được 12 vị giới chủ tiểu tiên giới bồi dưỡng ra được. Chúng ta tuy là sư huynh đệ, nhưng một thân kỹ năng quán đâu chỉ hơn bọn ta gấp trăm lần. Tất cả tài nguyên của 12 tiểu tiên giới đều tập trung trên người hắn, thậm chí chưa vị giới chủ không tiếp pháp được độ kiếp của mình để thi triển giá y quyết tẩy." Luyện căn cơ toán Trước sau đã tẩy luyện 12 lần Sớm đúc đến căn cơ vô thượng quán Lúc 12 tuổi Hùng đạo sư huynh đã dựng thành tiên cơ Lúc 15 tuổi Hắn đã đan thành cửu pháp Lúc 21 tuổi tu vi hắn đã có kim đan cửu truyền Cũng trở thành vô địch nguyên anh tới này Thọ nguyên quán gần 300 năm Như một thân được lượng Lại sớm không giới chư vị giới chủ Ngạo thị trong đám người tu hành cùng thế hệ Giá y quyết Nghe được cái tên này, ngay cả phương hành cũng không nhịn được mà ngẩn ra, ánh mắt có chút hoài niệm. Từ lúc ở Thanh Vân Tông, hắn đã nghe nói tới giá y quyết rồi. Đó là một loại pháp thuật huyền bí. Sau khi tu hành pháp quyết này, đối với bản thân người tu hành cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng lại có thể tu luyện căn cơ cho người khác. Nói trắng ra là đó là một loại pháp môn hy sinh chính mình giúp người khác tăng cường thực thực. Cũng là một pháp môn đào tạo hộ bối vô thượng trong các loại pháp môn trên thế gian. Cho dù là một tu sĩ cảnh giới Kim Đan thi triển Giá Y Quyết, cho người khác hiệu quả vô cùng kinh người rồi. Cho dù là một đạo thống của thần Châu, chỉ sợ cũng không có mấy tiểu bối có thể có phúc đến này. Bậc chuyên nhân hung đạo của tiểu tiên giới đã có được 12 vị tu sĩ độ kiếp thi triển cho Giá Y Quyết thì giá vô cùng đáng sợ. Ở một mức độ nào đó, chuyện này đã có thể lý giải được một hai. 12 vị giới chủ này đã phân một nửa tu vi của bản thân cho giá. Kiết Đặng Đồ nhìn thấy vẻ suy ngẫm trên mặt của Phương Hành thì trong bụng nhẹ đi một chút. Biết ma đầu kia vẫn hiểu chuyện, mà gã tiết lộ toán nên liền tiếp tục nói. Mà đó chỉ là căn cơ của hùng đạo su huynh mà thôi. Có lời đồn, thủa nhỏ hắn đã dựng cho mình một mục tiêu, chính là quật khởi trong thần đình, trở thành vị thần vương đầu tiên của nhân tộc dưới thống ngự của thần chủ. Vì mục tiêu này mà hắn từng tự tay giết nữ nhân mình yêu nhất, để làm kiên địch tâm trí, đã từng đeo kiếm hành tẩu hàng nghìn vạn tinh vực trong tinh không mênh mông. Chỉ vì muốn ma luyện đạo hạnh của bản thân Thậm chí từ người trong tinh không mênh mông Nhận được truyền thừa của một vị cổ tiên Hiện tại thực lực thâm sâu có lường. Đối với hắn Chuyện trở thành thần vương đã sớm vô cùng kiên định Cho dù là ai muốn ngăn cản hắn đều phải chuẩn bị trả một cái giá rất lớn Hiện nay tiểu thiên giới cùng với tu của thiên nguyên Đã đã bí mật phục hắn làm chủ Vậy người có nguyện trợ giúp hắn này không? Thật là một người nằm vùng tốt Phương Hành không khỏi cảm thán trong lòng nghĩ thầm tiết lệnh đồ này qua đây đoán chừng nhiệm vụ trên người chính là một câu nói sau cùng này muốn xem thử có thể thay hung đạo chưa mộ mình hay không nhưng mà gã vẫn tận tâm nói một trận dường như là đào hết phần mộ tổ tiên của hung đạo lên rồi trong lòng nín đã ý cười cố ý giả bộ mặt lạnh nói ta không muốn giúp hắn thì đã như thế nào vẫn phải tự giải quyết cho tốt đi tiết lệnh đồ gầm nhẹ một tiếng uy hiếp người cho rằng đánh cấm khu đơn giản như vậy sao kiều đại cấm khu có thể ngăn cản được bước chân thần tộc nào có một ai đơn giản chứ. Nếu ngươi liên thủ với hùng đạo sư huynh dưới sự phân công của huynh ấy, tập hợp lực lượng tiểu tiên giới cùng với lực lượng của trư đạo thống thiền nguyên đã đầu phục thần đình đánh vào cấm khu có danh tiếng hơi thấp, còn có mấy phần khả năng thành công. Nhưng nếu chỉ dựa vào một mình của ngươi, thì đánh vào cấm khu một vương căn bản đã đang nằm mơ, đừng nói là thành công. Cho dù là mất mạng thì cũng có thể đấy. Cho dù thực lực của ngươi không tầm thường, nhưng ngươi hoàn toàn không có binh, không có tướng. Muốn thành hoàn thành nhiệm vụ của thần chủ bàn già, Trừ khi đã chạy lên biển đuổi theo con rùa. Nói rồi gã cười lại một tiếng, Rồi xoay người rời đi, vô cùng dứt khoát Nhưng Phương Hành và Giao trì tiểu công chúa đều ngẩn ra nhìn nhau, Có cảm giác giờ khóc giờ cười. Phương Hành móc móc lỗ tai cười vợ nói. Cái tên khốn kiếp đó nói câu cuối cùng này là đang mắng ta sao? Không phải là mắng, mà là thật. sau trì tiểu công chúa lại từ từ phản ứng lại, thấp giọng nói. Sau một hồi hắn nói, ta lại nghĩ tới, ta từng nghe ba vị cô cô nói rồi, cựu đại cấm cu của thế gian thực lực có mạnh có yếu, mạnh đương nhiên là tịnh thổ, mà yếu nhất nghe nói là một con chùa khổng lồ trên mặt biển. Nghiêm túc mà nói, căn bản đó không phải là một cấm cu, mà chỉ là một con yêu quy đà, có rất nhiều sinh linh thiên nguyên, vì muốn tránh đại nạn và trốn vào biển sâu. Nếu có thể tìm được nó, vậy dĩ nhiên là cũng coi như công phá một cái cấm cu rồi. Họ tiết này thật ra lại để lại lộ tin tức quan trọng nhất của bọn họ cho người biết. Bằng vào lực lượng bây giờ chúng ta đúng là một tấm khu duy nhất có khả năng công phá. Một con rùa khổng lồ cũng coi như là một tấm khu. Phương Hành nghe xong lại vô cùng kinh ngạc hỏi tìm mình vài câu. Cũng may sao chỉ tiểu công chúa bình thường ngây thơ nhưng mà lại có bản lĩnh đã từng gặp là không thể quên. Mà trước đây sau khi thần tộc giáng lâm, tiền đồ của phù diêu cung chưa biết rõ ba vị tiền cô xác thực đã tích được không ít tài liệu nàng là một người thích náo nhiệt ở bên cạnh nghe được không ít lúc này lại trở thành quân sư bên người của phương hành giúp hắn phân tích tình huống thì ra chư đại cấm khu của thế gian cũng không phải là mỗi cấm khu đều có cao nhân tỏa chấn hoặc là đứng đầu cửu đại cửu khu cũng chẳng qua là truyền miệng mà thôi thực lực căn bản không cùng một cảnh giới nói đến cửu đại cấm khu chỉ cần có thể cản trở bước chân của thần tộc là được cường giả như là thiên ma của tịnh thổ nhai chủ tù tâm nhai Đâu thực sự là kỵ hiềm của thần tộc, chỉ có điều nếu xâm phạm vào biên giới thì sẽ có nhiều cơ duyên tạo hóa hơn, hoặc là một vài lời đồn thần bí, ví dụ như là cấm khu đệ nhất nhân gian, thật ra là một cái tàn trận mà đạo thống thượng cổ để lại. Còn có vài sinh linh vì vị trấn nexus của sinh linh thần tộc mà trốn vào trong tàn trận. Trong lúc vô ý kích hoạt tàn trận lại trở thành một bảo địa địa phương, có thể chống lại được sinh linh thần tộc. Nếu như là cấm khu thứ 8 nằm trong khu vực đất cành cố của thần châu Đông vực, Chỉ có ba vị lão tù nguyên ảnh am hiểu thuật độn thổ Dựng mê cung trong lòng đất Được vào địa thế để ngăn cản sinh linh thần tộc truy sát Những tấm khu này đối với đại đa số sinh linh thần tộc Chỉ hiểu được dùng nhiều lực Thì sẽ hết đường xoay sở Nhưng mà đối với tù sĩ nhân tộc Có học thức quyền thầm Thì đều có thể dựa vào trận thuật Hoặc là thôi diễn đến mạnh mẽ phá vỡ Bên trong cũng không có bao nhiêu chiến lược Dĩ nhiên Cho dù là những tấm khu này Đều không phải là một người có thể công phá được. Cần rất nhiều nhân lực, vật lực đi thôi diễn, cuối cùng thậm chí còn phải tổn chức nhân thủ đi thăm dò. Thậm chí là những cấm khu khác, chắc có cao thủ tọa chấn hoặc là biên hùng tướng mạnh thì càng không phải một mình hắn có thể mơ ước tới được. Sau một phen tìm tòi nghiên cứu, thật đúng là như tiết lệnh đồ nói. Nếu mình muốn hoàn thành nhiệm vụ của thần chủ, trừ khi lên biển tìm con rùa kia.